Còn đối với Lâm Phạm mà nói Thì dạy dỗ cái em gái người ấy, Chờ mới biết để ngươi dạy dỗ sẽ xảy ra chuyện gì Này nếu để cho Uy Quân Vương nửa đường tỉnh lại Trực tiếp bảo phát sức mạnh quán giết mình Thì nỗi khổ này biết tìm ai để nói Lâm Phạm trực tiếp đem Uy Quân Vương Ném vào bên trong thiên điện Dung lồ Một tiếng ẩm ầm vang lên nắp lò Đậy lại Uy Quân Vương Lặng lặng nằm ở bên trong thiên điện Dung lồ Lúc này Lâm Phạm mới thả lòng Cả người thư thái như sắp bay lên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 Lâm Phạm đang muốn dung hợp lĩnh vực mạnh nhất Đại Phạm Ca Hắc Khổ Đào Tâm Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước Toàn bộ dung hợp lại cùng nhau Sáng tạo ra lĩnh vực kinh khủng nhất Ở bên dưới sự chỉ huy của Lâm Phạm Những công pháp này toàn bộ an tĩnh lại Sau đó không ngừng dung hợp Trong chấp mắt một viên tinh cầu bảy màu Rực rỡ, lưu quang phân tán Bay lượn trong lĩnh vực Cuối cùng dần dần tăng lên dung nhập vào trong sương mù Hai mắt của Lâm Phạm mở ra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 Dâm tặc vô liêm sỉ Hồng Vân Tiên Tử quát móng một tiếng Lập tức tung trường cho kín bầu trời Còn bộ này rõ ràng chỉ là chân pháp cảnh Không nghĩ rằng lại khó giải quyết như vậy Trong lòng vạn vô quân tức giận trùi ầm lên Động tác trong tay cũng không có chậm Bọn họ sáu người Chính là tà phái ở trong cổ thánh giới Tiếng tăm lừng lẫy Tác phòng so với cổ tộc Còn bá đạo tàn nhẫn hơn Không chỉ không cướp Chỉ cần có đồ tốt Tuyệt đối không phải khỏi lòng bàn tay của bọn họ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 hiện tại mới phát hiện lĩnh vực của mình thực sự có tác dụng như thế. Khuế miệng của Hồng Vân Tiên Tử chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên là thương thiết không nhẹ. Khí tức cũng ồi ồi giảm xuống. Lão đại, đừng giết con à này, đánh nó trọng thương thôi, như vậy đợi lát nữa trời mới sướng. Một tên đầu chọc nói nói, ha một trận cười bỉ ổi từ trong miệng sáu người này chuyển ra. Các ngươi thực là độc ác, vậy mà giết những đứa trẻ vô tội này. Hồng Vân Tiên Tử Cầm tức nhìn vạn vô quân Ở trong lòng còn đang cảm thấy bị thương Vì những đứa bé giết bị giết này Hai mắt có chút hồng hồng Lúc này Lâm phàm xem như đã rõ ràng Chỉ là Lâm phàm không nghĩ ra Em gái tâm địa thiện đương như vậy Làm thế nào có thể sống đến bây giờ Có điều tình huống hiện nay Tiểu ra cũng nên ra trận rồi <cười> Vẫn còn nhiều thứ đằng sau lắm Vạn vô quân xòe tay Hướng về phía hồng vân tiên tử Trộm tới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 làm sao có thể bị người khác quấy nhiễu? Vạn vô quần hướng về năm người liếc mắt ra hiệu, năm người gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt thay đổi thân pháp, hình thành tư thế bảo vệ. Các hạ là ai? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Tả Minh? Vạn vô quần sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bóng người ở trong hư không nói. Hồng vân tiên tưởng nghe được hai chữ Tả Minh, thì sắc mặt biến đổi. Tả Minh ở cổ thánh giới tiếng tâm lừng lẫy.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 Để cho ta tới Hồng Vân tin tự nhìn thấy bóng người trong hư không Thì trên mặt cũng nổi lên một hồi kinh ngạc Diện mạo bất phàm, Khí chất siêu quần Đẹp trai tuấn lãng Cái gì mà tà minh biết không tà minh Hành động hôm nay của các người Không bằng cầm thú tội đáng muôn chết Sắc mặt của Lâm Phạm không đổi Lạnh nhạt nói Thần thái này Hình tượng này Đã đạt tới trạng thái đỉnh cao Công tử cẩn thận Thuật hợp kích của sáu người này rất lợi hại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 Thì trong lòng nàng lại chấn động mãnh liệt, Khuôn mặt trắng bệnh Tiền khốn đáng chết Người dám giết người tả minh, Từ nay về sau trên trời dưới đất không ai cứu được người đó rồi Vạn vô quần gào thét điên cuồng Hắn không nghĩ tới cái tiền trước mắt này Vậy mà lại mạnh mẽ như vậy Kiêm ý vạn phần quỷ dị Vô hình vô dạng. Khi hắn mở ra lĩnh vực Trong trước mắt điền cảm giác được từng đạo Từng đạo kiêm ý ác liệt đâm vào lĩnh vực của mình Vô số trẻ nhỏ như là thiêu thân Lao đầu vào lửa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 Có tiền chớp lấp lué, vạn đồng giữ tận giống như là bị cái gì mê hoặc tâm trí vậy. Tất cả được thành thực đứng yên không nhúc nhích. Vạn vô quần thế cảnh này, tâm thần chấn động mạnh, sau đó gào thiết. Lên cho ta! Mặc kệ vạn vô quần là hét lớn tới cơ nào, thì những đứa trẻ hứt giữ tận hung ác cũng không nhúc nhích. giống như là đã trúng thuật định thân rồi. Dần dần, khuôn mặt khuôn mặt giữ tận hung ác của những đứa trẻ từ từ chuyển biến. Biến thành nhu hòa, thiện đương, vô hại